các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì đó là bốn loại: Tiêu đan, Quy kiếm, Huyết đao và Mi tâm. Bốn thứ bảo vật này được dân gian gọi là Tứ bảo, là đại diện cho bốn trạng thái cũng như sức mạnh và câu chuyện khác nhau. Tiêu đan thì nhẹ nhàng hướng con người đến cái tốt, Quy kiếm thì khí thế tạo cho người sở hữu cảm giác thiện chiến nhất và quyết tâm nhất. Huyết đao thì tàn nhẫn lạnh lùng, là thứ đánh nhũm máu của không biết bao nhiêu kẻ ở nhân gian, luôn tạo cho người sử dụng cảm giác hiếu chiến tàn nhẫn. Mê tâm lại là một thứ đánh thẳng vào tâm lý đối phương, dù đề cảm hóa hướng thiện cho đối phương rất là tốt, nên mê tâm và tiêu đan chính là cặp song bảo mà người ta rất muốn, cũng như là huyết đao với quy gầm vậy. Nhưng mà những điều trên vốn chỉ được ghi lại trong các tài liệu cổ xưa. Chứ thực tế, tứ bào cũng hình dạng ra sao, tròn hay méo thì chưa ai được biết. Họ chỉ biết nguồn gốc của tứ bào, đó là khi một vị tiên tử không vượt qua được thiên kiếp, có sức mạnh và cảnh giới vượt bậc. Khi chết đi sẽ hóa thành tứ bào, vật tứ bào dĩ nhiên chỉ xuất hiện duy nhất một lần. Không vì hiếm và chỉ xuất hiện một lần, cho nên tứ bào thường là vật được tất cả muôn phái trong giấy trộm mộ nói chung và nhánh trộm bảo pháp nói riêng săn tìm rành rật có khi còn gây ra cả huyết chiến nếu cần thiết. Nhưng trong 100 năm trở lại đây, tin tức về tứ bảo cũng không còn xuất hiện, hầu như đều là những thông tin đồn thổi sai sự thật, nên cuộc tranh giành cũng ít nhiều hạ nhiệt. Và chính là câu chuyện mà Tư Siên tiếp tục kể cho quý bạn nghe, câu chuyện về thế giới của những kẻ trộm mộ.